Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lâm Nghi Trăn, trước kia nghỉ hè không phải cậu đều bận rộn đi làm kiếm tiền sao? Có khi còn kiêm cả ba công việc, bận đến nỗi không có thời gian về nhà. Đáy lòng Chu Đình có cảm giác là lạ, lạ. Cũng bởi vì quá lâu không trở về, muốn trở về xem một chút, thuận tiện đi dâng hương cho bà ngoại. Đúng nha, ngày dỗ bà ngoại cũng sắp tới rồi. Vậy cũng không cần vội như vậy, vừa mới thi xong, cậu không thư giãn một chút sao? Như cùng bạn trai hẹn hò đi xem phim Như vậy sẽ xài tiền Mặc dù chiều duy sẽ trả Nhưng mà nghĩ đến tiền ở trước mặt từ từ đi ra ngoài Cô cảm thấy đau lòng chu Đình không hiểu hỏi Cậu làm gì mà phải tiết kiệm như vậy Tiền về sau kiếm lại cũng được Cậu không muốn tốn tiền là để lại cho con cháu sao Cậu không hiểu đâu Từ nhỏ cha mẹ ly dị Lâm Nghi Trăn sớm hiểu tình yêu Hôn nhân cũng không tuyệt đối vĩnh viễn Ngay cả nhà cũng không phải an toàn nhất chỉ có tiền tài mới có thể cho cô cảm giác an toàn. Nghi chăn, Chu Đình thật sự lo lắng cho cô. Bụng của mình đói lắm, đã lâu không ăn đồ cậu nấu. Lâm Nghi chăn nhanh chóng rời đề tài, mắt nháy nháy nhìn Chu Đình. Mỗi ngày đều đến bệnh viện lúc sáng sớm, tối trễ mới về nhà, cũng đã lâu không có cơ hội nếm tay nghề của Chu Đình. Biết rồi, Chu Đình bĩu môi, đứng lên đi tới phòng bếp, liền đơn giản nấu mì thật không biết vũ triều duy coi trọng kẻ ham tiền như mạng này ở điểm nào có lúc chu đỉnh cũng rất hoài nghi nhưng lại không hỏi nhiều dù sao tình cảm là chuyện của hai người họ cô là người ngoài không thể xen vào đừng quên thêm trứng lâm nghi chăn lò cái đầu nhỏ vào phòng bếp còn phải thêm thịt táo tương cả tương ớt nữa biết rồi biết rồi cậu làm việc của cậu đi chu đỉnh mắt trợn trắng có lâm nghi chăn trong phòng bếp chỉ thêm bận rộn đang lúc cô nấu xong bỏ vào tô thì trong phòng khách truyền đến giọng nói của lâm nghi trăn chu đình cậu đã từng yêu chưa keng tiếp theo là tiếng chén vỡ cùng thanh âm của chu đình bị phòng mà la lên cô phản ứng mau lẹ lập tức đem tay mình vào vòi nước lạnh chu đình lâm nghi trăn chạy như bay vào phòng bếp kinh sợ thấy cô bị phòng cùng đầy mảnh vụn trên đất tự nhiên cảm giác xấu hổ đường vào cẩn thận mảnh vụn chu đình ngăn lại vừa cầm lấy trồi, vừa cắn răng nhịn đau quét dọn, tránh cho Nghi chăn không cẩn thận bị thương. Vậy mình đi lấy hộp cấp cứu. đều do cô làm hại, nếu không phải là do cô muốn ăn, chu Đình cũng sẽ không bị thương. Khi cô lo lắng tìm được hộp cấp cứu, chu Đình đã quét dọn sạch sẽ, đang muốn cầm tô mì, làm Nghi chăn lại đau lòng ái náy. chu Đình, mình muốn ăn mình sẽ tự lấy, trước tiên xử lý vết thương đã. Không sao, chỉ là phòng nhẹ thôi. Nhưng mà... Tay cậu đang chảy máu. Mắt nhìn thấy vết máu từ ngón tay giữa của chu đình rỉ ra, làm cô càng lo lắng. Vậy sao? Mình không có cảm giác. Có lẽ là mới vừa rồi không cẩn thận bị mảnh vụn cắt chúng. Không cần gấp, đợi lát nữa mình xoa một chút thuốc sẽ không sao. chu đình vừa nói, vừa đưa tô mì cho Nghi chăn. Cẩn thận, rất nóng. Lâm Nghi chăn nhận lấy nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Mình sẽ nhớ cậu. Làm ơn... Cũng không phải là sinh ly tử biệt Nghỉ hè cũng chẳng hơn 2 tháng chớp mắt một cái đã trôi qua Thời điểm tự trường chúng ta không phải lại có thể gặp mặt Nếu như cậu không bị một hai điểm nha chu Đình ranh mãnh nói thêm câu cuối cùng Mình mới không kém như vậy Mặc dù cô đần độn Nhưng công phu nước tới chân mới nhảy cũng không kém đâu chu Đình cũng chỉ cười cười Đừng nói nhiều như vậy làm gì Ăn mì đi Tránh cho cậu đói đến váng đầu Đem chân người ta biến thành đuôi gà. Chỉ có lần đó thôi mà Nhờ tới cũng thấy xấu hổ Cô lại lưỡi một cái Một lần là đủ rồi Nếu là cậu thật sự cắn mình Mình còn có thể đứng ở nơi này sao Phi Phi đừng nói nữa Trái tim lầm nghi chăn mơ hổ lo lắng Giống như có chuyện gì muốn xảy ra Mình không trở về Nam Bộ nữa Cùng lắm thì chạy qua Chạy lại hai nơi Không thể được Từ khi cậu học cao trung đến giờ, đã nhiều năm cậu chưa trở về. Hơn 6 năm. Quê quán này đáng giá để cô lưu luyến, trở về làm gì? Đó, chính vì vậy cậu nên trở về một chút. Đến lúc đó có thể mình cũng sẽ về nhà. Lâm Nghi chăn trần trừ chốc lát. Vậy cũng được, cậu phải bảo trọng. Mình biết rồi, nhanh ăn mì đi, nghe hết rồi. Lâm Nghi chăn sầu não nghĩ... Đây là lần cuối cùng cô ăn đồ chu đình nấu. Ngày mai cô sẽ đến nhà chiêu duy trình diện rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ của những tòa nhà cao sừng sững, chiếu dọi cây cối, xe cộ lui tới cùng người đi đường, khiến cho cả vụ. Nghe